Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô chưa từng chịu nhiều ánh mắt chăm chốn như vậy, nên cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên. Để nhanh lên một chút. Thấy nhậm quả quả càng đi càng chậm, Bách Nhiều Tân dừng bước lại hờ hững nhìn cô. Về phần những ánh mắt bắn tới liên tục kia, anh đã sớm quen không chú ý tới. Nhậm quả quả vội vàng bước nhanh hơn. Khi tới gần anh, cô nhịn không được mà nhỏ giọng nói. Bách, Bách Nhiều Tân dừng bước lại hờ hững nhìn cô. Chúng ta có nên đi tới chỗ khác mua không? mở đồ ngay trong siêu thị tổng hợp của mình, đây cũng quá là gây chú ý rồi. Bạch Nghiêu Tân vườn lực nhìn ta biết cô nghĩ gì, mí mắt cũng không nâng lên mà đút tay vào túi quần, bước từng bước vững vàng lên bậc thang, rồi mới dùng khẩu khí lạnh lùng mà đáp lời cô. Sao phải thế? Muốn nhìn thì để cho bọn họ nhìn, cô không phải là không thể gặp người. Hơn nữa dù tới siêu thị thì khác gì là tình hình cũng thế thôi. Dù sao đây cũng đều là kiếm tiền, tôi không ngại kiếm tiền cho nhà mình. Đây mới là nguyên nhân thật sự. Đường thị có phải siêu thị tổng hợp, hơn nữa còn là siêu thị hàng đầu ở London, thì về gì anh phải bảo cần để mà tìm xa chứ. Về phần những ánh mắt bình luận kia anh đã sớm quen, dù là lúc còn đi học hay là đi vào đường thị thì anh vẫn luôn là tiêu điểm gây sự chú ý. Hơn nữa nếu anh không đoán sai, thì cho tới bây giờ những người này đều tám chuyện của mình như thế thì sao? Anh chưa bao giờ để ý tới việc và người không liên quan, nói trắng ra Bách Nêu Tân không đặt những người đó vào trong mắt Cô có thời gian đi ý những việc này Không bằng nhanh mua hết những gì mình cần Tôi chỉ cho cô nói giờ mà thôi Anh cũng không muốn lãng phí thời gian Quý báo trong việc mua đồ Hơn nữa lại còn đi theo một bảo mẫu Vị hồn thề trước đây của anh Còn chưa có được vinh hạnh đặc biệt này Bởi vì anh cảm thấy theo phụ nữ mua đồ Thật là vô nghĩa Khoảng thời gian này anh có thể dùng Để bàn thành công vài cuộc làm ăn trời Thật ra nhậm quà quà Làm muốn nói không cần tới siêu thị cao cấp thế này Mà tới chỗ bình thường là được rồi Nhưng nhìn thấy con mặt mất đầy tiếng kiên nhẫn của Bách Nghêu Tân Cô biết anh sẽ hoàn toàn không tiếp nhận ý kiến của mình Chỉ trong thời gian ngắn ngủi Nhậm quà quà đã phát hiện ra Một trong những khuyết điểm nhọc của Bách Nghêu Tân Chính là độc tài chuyên chế Cho nên im lặng nút lời lại Ông tiểu bối bối đi theo anh lên tầng 3 Tầng này là nơi bán quần áo và trang sức của phụ nữ Họ nửa phong cách khá hợp với thục nữ còn trẻ Bạch Nghiêu Tân dừng bước lại, lại quay đầu liếp nhậm quả quả một cái. Cô dừng sốt cũng dừng lại theo, nhìn theo ánh mắt, lạnh băng không hiểu. Sau đó Bạch Nghiêu Tân nhớ mày lại, không nói gì mà trực tiếp đi về phía cửa hàng bên tay trái. Nhậm quả quả vội vàng đuổi theo sau. Chỉ chốc lát, anh đã trực tiếp dẫn cô tới một sàn phòng trưng bày đồ dành cho con gái, thiền về thoải mái. Phong cách cũng tới mắt đáng yêu. Xì ào cô gái chuyên kinh doanh vội vàng đứng lên hành lễ. Nhìn Nhậm Qua Qua theo sau anh, lập tức mỉm cười cắt tiếng hỏi. "Xin chào tiểu thư, xin hỏi cô thích kiểu dáng như thế nào ạ?" Nhậm Qua Qua, mau chọn nhanh đi. Bạch Nghiêu Tân nhìn đồng hồ trên tay, ý tứ rất là rõ ràng, đừng lãng phí thời gian của anh thêm nữa. Nhưng cô ôm tiểu bối bối thì làm sao có thể chọn quần áo được chứ? Cô thầm nói ở trong lòng, đem cô bé giao cho anh. "Bạch tiên sinh à, tiểu bối bối để cho anh ôm." Không ngờ Nhậm Qua Qua sẽ có chiêu này. Bách Nhiêu Tân hơi luống cuống tay chân mà nhận lấy viên cầu nhỏ. Cô bé đang ngon sắc thì phát triển ra thân thể mềm mại ôm mình trở nên cưng rắn. Đôi mắt màu lam thế mặt Bách Nhiêu Tân thì cái miệng nhỏ lại quắt lên ngay lập tức chuẩn bị khóc. Mẹ đó chứ, trở mặt cũng quá nhanh đi. Thấy viên cầu nhỏ méo hết cả miệng. Mặt của Bách Nhiêu Tân lập trức trở nên căng thẳng, nghiêm túc và đề phòng. Cánh tay đang ôm viên cầu nhỏ trở nên cưng nhắc. Nhậm qua qua rút chút nữa thì bị bộ sáng này của anh ch Trước khi tiểu Bối Bối khóc, cô nhét cái núm vào trong miệng nó, rồi chạm nhẹ vào ngón trỏ mặt nó. Tiểu Bối Bối ngoan không khóc nha. Nhậm Quả Quả cười cong cả mắt, khuôn mặt mềm mại thật là ngọt ngào, cô nhẹ người dùng mũi khẽ cọ lên mặt của Tiểu Bối Bối. Ngoan nào, cô mua một bộ quần áo đã nha. Tiểu Bối Bối cắn cắn núm vú chớp chớp đôi mắt nến khóc, rồi giơ bàn tay nhỏ bé sờ sờ mặt của Nhậm Quả Quả. Cô bắt lấy nắm tay nhỏ bé rồi hôn một cái. Ngoan. Bạch Nhiêu Tần hơi giật mình nhìn Nhậm Quả Quả. Bởi vì viên cầu nhỏ đang ở trong lòng anh, cho nên lúc cô cọ cọm bé thì anh đang ở rất gần. Gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi hương trên cơ thể cô. Không phải là mùi của phụ nữ trưởng thành, mà là mùi của trẻ con, mềm mạnh ngọt ngào, tự như kẹo sữa mà anh thích ăn hồi nhỏ. Ngậm ở trong miệng là có thể thấy vị ngọt tan ra trong lòng. Xuyết chút nữa Bách Nhiều Tân sẽ cúi đầu cắn lên đôi máu phúng phím kia. Mà là anh cắt chế ngay lập tức, hơn nữa lại còn dọa cô. Nhậm cọ quá! Cô còn không mau chọn quần áo cho mình đi. Anh lập tức dùng giọng điệu lạnh lùng cứng nhắc, nói ra để che giấu sự hoảng hốt của mình. Cô không phát hiện ra chỗ khác thường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net